Trường 112 Sơn Động Nhìn dưới vách núi Tự nhiên ló ra một cái đầu Tiêu viêm lúc đầu cũng bị giật mình Bất quá Khi hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần Lại cũng phát hiện Nú tử này chính là tiểu y tiên Trong đội ngũ hái thuốc Trên vách núi đen Hai cặp mắt cứ như vậy ngơ ngác đâm đâm nhìn nhau Tình cảnh có chút quỷ dị có thể có thể cáo tan lên không nhìn nhau một lát tiêu viêm cũng bị tiểu y tiên phá tan số hổ ôn nhu hỏi trước mắt nhìn tiêu viêm làm như không có việc gì gật gật đầu tay lắm lấy ngọc thủ của tiểu y tiên có chút dùng sức kéo làng bật lên thân thể mềm mại giữa không trung tạo thành một hình cung nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi Cảm ơn Cớp bộ chậm chậm đất Tiểu y tiên nhanh chóng nói cảm tạ Ngọc thủ rẫy thoát ra khỏi bàn tay của tiêu viêm Ánh mắt đảo qua vách núi đen Không chút dấu vết Ngón tay quệt tóc trên trán, Tầm mắt lại rời qua tiêu viêm nhẹ giọng nói Ngươi... Ngươi là song binh hộ vệ của vạn rực trai thuê lần này phải không? ân. Tiêu viêm hướng Hưởng thụ chút nhuôi nguyễn còn lưu lại trên tay Cười gật đầu Sau đó ánh mắt rời về phía vách núi Nữ nhân này Tuy dung mạo không phải là cược phẩm Nhưng lại có khí chất ôn nhu Cũng khiến cho lòng người sao động Nếu như là lúc bình thường tư viêm có thể chiêu chọc một lát Bất quá Hiện tại còn đang khổ tu Nên cũng không có vết tâm tư này Nhìn thấy tiêu viêm tùy ý đáp ứng, phần nữa tựa hồ không phải ý rời đi. Lông mi của tiểu ý tiên câu lại, nhát nồng, đen, di chuyển một vòng hướng về thực vật trên đá. mỉm cười nói, ngươi đã nhìn lúc trước tự hồ là muốn hái gốc dược thảo này, chẳng lẽ ngươi nhận thức được? Nghe vậy, tiêu viêm vướt mũi cười. Đây là bạch lan quả, trung cấp dược thảo, bình thường chỉ sinh trưởng tại lơi vách núi Tuy nói số lượng cũng không ít, bất quá loại dược thảo này lại được ma thú họ chim ưa thích nhất. Bình thường mới mời mọc lên bị ma thú ăn mất, cho nên cũng tính là loại trung cấp dược liệu. Nếu như đem bạch lan quả lớn này đem bán tại tiệm thuốc, giá trị khoảng 4000 kim tệ. Nhìn Thiếu Liên trước mắt chậm rãi nói về bạch lan quả, Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, có chút kinh dị nói. Người cũng học qua phân biệt dược thảo. Chỉ là biết một chút ngoài thôi, đún vai tiêu viêm hàm hồ nói. Đi theo dược lão một thời gian lâu như vậy, tiêu viêm là việc học luyện chế dược ra với việc phân biệt dược thảo cùng đối đồng dạng thu hoạch không tồi. Dù sao, lấy kiến thức của dược lão Dược thảo quý hiếm nào mà chưa từng thấy qua Mà là đệ tử duy nhất của Dược lão Tất nhiên Dược lão sẽ truyền thụ Tất cả kiến thức cho hắn Tuy nói Nhìn thấy tất cóc vật bất quá, Bạch Lan quả này là do ngươi tìm thấy trước Ta sẽ không đoạt của ngươi Hướng về phía tiêu viêm mỉm cười Tiêu y tiên ngồi sụp xuống Cẩn thận lấy ra Quả màu đỏ từ đó hoa Rồi đưa về phía tiêu viêm Nhìn thấy hành động của tiêu y tiên Tiêu viêm Vướt vướt khuôn mặt Ngợt đầu Bạch Lan Quả đối với người khác có chút chân quý Nhưng đối với hắn thì cũng có như không Bất quá Nếu làng đã được đến Hắn cũng không ngại mà nhận lấy Tốt lắm Đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi Chúng ta cũng lên trở về thôi Nhìn thấy tiêu viêm nhận lấy Bạch Lan Quả Tiểu ý tiên có chút mừng thầm Liền vội vàng nói Bàn tay lạnh lẽo Cầm Bạch Lan Quả Tiêu viêm bộ dáng của Tiểu Y Tiên có chút vội vã, nhíu nhíu mày, đôi mắt nghi hoặc. Hắn cảm thấy Tiểu Y Tiên hiện tại tựa hồ có điểm không thích hợp. Nàng ta vội vàng như vậy làm gì? Trong hỏng hiện lên nghi hoặc. Tiêu viêm đem bạch lan quả cất vào trong người rồi làm như tùy ý cười hỏi: người vừa rồi sao lại chạy từ vách núi lên? Tiêu viêm vừa mở miệng hỏi vấn đề này cung thủ của tiểu y tiên đột nhiên nắm chặt đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một nét bối rối nhanh chóng ẩn đi không có gì có một ít dược thảo mọc trên vách núi Đó chỉ là muốn nhìn qua thôi nga hơi gật đầu tiểu y tiên lấy lý do này cũng làm cho nguy hoặc của tiêu viêm giảm đi một ít dù sao đích xác cũng có nhiều loại dược thảo sinh trưởng trên vách núi Không đúng. Vách núi này tựa có điểm lạ Ngay khi tiêu viêm chuẩn bị rời đi Thanh âm của dược lão trong lòng vang lên Nhát nồng hơi co lạ Cớp bộ của tiêu viêm không tự chủ Hướng tới phía trước một bước Vách núi dựng đứng liền đập ngay vào mắt hắn Lưng chừng vách núi dựng đứng bên ngoài bao phủ đầy đá vụn Khắp lơi là quái mộng tràn nan Cùng với một ít xương đầu bỏ loại vật nào đó, ánh mắt của tiêu viêm trợn rãy đảo qua vách núi, trong nhí mắt chợt dừng lại một chỗ cây cối mọc che lấp đi, quái mọc mọc ở nơi dựng đứng này, cơ hồ là bố trí hết sức xảo dịu, bất quá đã được rực rão nhắc nhở qua, nên tiêu viêm cũng phát hiện thấy một điểm không thích hợp. nhát đồng co lại nhờ ánh lắng mặt trời, tiêu viêm có thể thấy khe hở của bụi cây có một thoáng trống đen kịt, quả nhiên là có quỷ. Nặng lẽ nhìn vách đá, Tiêu Viêm thầm nói: "Sắc mặt khẽ biến, bàn chân lùi nhanh về phía sau khẽ quát. Ngươi muốn làm gì?" Lúc Tiêu Viêm đang lùi nhanh thì thấy một ít phấn bụi màu trắng đột ngột phun lên, nhanh chóng phủ lấy Tiêu Viêm. Bụi phấn màu trắng phủ lên Tiêu Viêm một lát sau bị làn gió thổi đi, lộ ra Tiêu Viêm đang ngất xỉu dưới đất. Nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào hôn mê, Tiểu Ý Tiên vỗ vỗ bụi phấn bay khỏi tay bờ môi đỏ mọng cắn lại thật dài nói nói người đi người không nghe bây giờ lại phải chịu khổ lắc lắc đầu tiểu y tiên chậm rãi bước về phía tiêu viêm đang hôn mê sau đó ngồi sồn xuống lấy từ trong người một sợi dây ra hướng về bàn tay tiêu viêm định trói lại bất quá ngay khi tiểu y tiên định chế trụ tiêu viêm thì biến cố chợt xảy ra tiêu viêm vốn phải đang trong tình trạng hôn mê đôi mắt chuột mở ra Song trưởng xoay tròn Thừa dịp tiểu y tiên chưa chuẩn bị Đem hai tay dùng sức chế trụ Không nghĩ tới Ngươi lại làm ra mấy thứ này Nếu không phải ta có chút vào Có lẽ thực đã để làm cho ngươi chế trụ Bị biến cố xảy ra bất tỉnh lệch Làm cho giật mình Bất quá tiểu y tiên phản ứng cũng không chậm Hai tay bị khóa chặt phía sau mỗi chân lúc này liền hung hăng đá vào tiêu viêm Cũng lặng lề chạm vào cước. Tiểu Y Tiên làm cho khuôn mặt nhu mì hiện lên vẻ đau đớn Một kích đắc thủ tiêu Viêm vẫn chưa ngừng lại Chính trái giống như sợi dây Cuốn lấy hai chân của Tiểu Y Tiên Đem cả hai ngã thẳng xuống Lại vừa lúc tiêu Viêm gắt gao Đem thân thể của Tiểu Y Tiên đặt phía dưới thân Phía dưới thân thể truyền đến một cảm giác mềm mại Làm cho tiêu Viêm trong lòng khẽ run lên Thầm hô to một tiếng sảng khoái quyết đầu nhìn tiểu y tiên mặt đỏ bừng, khoe miệng có chút thiếu ý, Đều manh nhích thân thể một chút để làm cho thân thể hai người kết hợp càng thêm hoàn mỹ. buông ta ra trên thân thể truyền tới hơi thở của nam tử, làm cho tiểu y tiên có chút mê muội, cắn môi giận nói: tại sao lại muốn công kích ta? cái miệng hồng nhuận nhích lên tiểu y tiên cười lạnh nói. Nhìn ngươi không vừa mắt thôi Ngươi có tin hay không Ta chỗ này cưỡng gian ngươi Cúi nhẹ đầu Tiêu viêm cơ hồ ngay thấy hốt Của đối phương cười dài nói Nếu ngươi dám nắm chắc Có thể đối phó với hơn 100 tên Dòng binh ngoài kia Thì cứ thử xem Tiểu ý tiên hờ giọng nói Bộ ngực quá nhỏ Mông cũng không đủ to Ta cũng không có mấy hứng thú Tiêu viêm cười chiếu tức Khuôn mặt có chút ác lạnh Dưới vách đá có đồ vật gì Ta không biết người nói cái gì Sắc mặt hơi đổi Tiểu y tiên Câu ngoài nói Mong vương ta ra Nếu không thì ta hô lên Nếu bị người khác nhìn thấy người đối với ta như vậy Ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện Ra khỏi ba thú sơn mạch Hô đi Nếu ngươi muốn cho càng nhiều biết Người biết lời này Có bí mật thì cứ hô đi Tiêu viêm thả nhìn nói Làm cho tiểu y tiên nhanh chóng bỏ ý định chi hô Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Tiểu y tiên hít sâu một hơi giận dữ nói Phía dưới có vật gì Nếu như người không nói thật Ta cũng không ngại đem trói anh ngươi Sau đó giấu đi một mình ta xuống chá xét Ngươi Nghe nói vậy khuôn mặt của tiểu y tiên thoáng có chút kinh hoàng Tuổi làng so với Tiêu viêm Mặc dù lớn hơn một chút bất quá sự khôn khéo cùng với định lực so với tiêu viêm còn kém hơn rất nhiều nghe nói trong ma thú sân mạch có một loại ma thú tên là hợp viên đối với nữ nhân loài người đồng dạng là có hứng thú không nhỏ Khóe miệng nổi lên một nét trêu tức tiêu viêm cúi đầu môi chạm vào vành tai mềm mại của tiêu y tiên nhẹ giọng nói người tên hỗn đản này mặt tiểu y tiên trở lên trắng bệch. tiểu y tiên rõ ràng bị dọa không nhẹ, Làng cũng nghe qua loại ma thú thanh danh cực kỳ tồi tệ này. thả ta đứng lên, ta nói cho người biết dưới cốc đồ vật gì. bị tiêu viêm đe dọa, cuối cùng tiểu y tiên cũng không chống đỡ được, Đánh bất đắc dĩ đầu hàng, mỉm cười. tiêu viêm dùng sức động thân thể đem tiểu y tiên kéo lên, bất quá vì để phòng vạn nhất. Hắn dùng sức nắm chặt cổ tay của lạc, không để ý đến khuôn mặt đối phương đang giỡn dữ. Hai người hướng vách núi đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ vách đá kỳ quái. Sau một lúc lâu, tiểu biết tiên đôi môi đỏ mọng, mở ra có chút không tình nguyện thấp giọng nói. Nơi đó, do một lần ta hái thuốc tình cờ phát hiện được, ẩn tàng sau đám quái mộc kia là một cái hang động khó có thể phát hiện trong sân động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại bất quá ta cũng không đi vào cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm nhưng xem một số dấu vết vị tiền nhân kia lưu lại sân động hẳn rất mạnh